càng đi lại càng xa, lý ý mỗi một lúc lại càng sâu thẳm. thành gia thích thiếu thường cảm giác hồ thẹn, chẳng cho rằng mình đã liên lụy đến lôi quyển. bất quá những người chẳng liên lụy đều chỉ có một mình lôi quyển. một người nếu như nợ người khác quá nhiều sẽ không thể mạn nào bồi hoàn, chỉ còn cách tận lực xin cho những người mà y mắc nợ cảm thấy món nợ đó là đáng giá. thành gia thích thiếu thường phải cố gắng, chẳng có thể một mặt trở lại đô tướng quân phủ. Một ngày vẫn còn tức đại nương và những bằng hữu như lôi quyền thiết thủ, vô tình, lưu độc phòng, chẳng phải sống. Phải sống cho thật tốt, vì chàng đã tìm được ý nghĩa để sống. Lúc chàng nhìn thấy nỗi yêu thương, thoáng qua đôi mắt xưa này vốn buồn bá của lôi quyền, liền biết ngay lại ý nghĩ gì. Người đang yêu rất dễ thoạt vui thoạt giật. Người đang yêu thường bị, thường thích bị thương. Chàng rất muốn để lôi quyền quay lại Yến Nam, một mình chàng sẽ đi qua sông dịch cũng được.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 Ai người chẳng chưa nói, Lôi Quyền lại giống như đã hiểu chẳng nói gì. Người kệ, nhớ vị tất đã gặp được, người đệ gặp chắc chắn chưa chắc đã nhớ. Lôi Quyền lại cười khổ. Kể cả người mà đệ vốn thường nhớ, nhưng ngày nào cũng gặp, chưa chắc đã là cảm thấy nhớ. Người vốn không nhớ, nhưng lâu ngày không gặp, cũng sẽ thành thường nhớ. Tình sâu sẽ nhạt, việc đời vẫn như vậy, vậy cũng tốt. Tình sâu mà đậm, sẽ lại sớm sớm chiều chiều sao?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 Lời nói thật, xuất phát từ phế phủ, luôn luôn là những lời vàng ý ngọc. cầu cuối cùng của Lôi Quyền lại là đi nào. Thế Thiếu Thường đang phải lên đường. Lôi Quyền tung mình lên ngựa, cảm giác rất rõ ràng ở trong sát na quay mình, quả thực đang có người gọi y, tiếng gọi từ rất xa xăm. Kỷ thực lúc đó, Đường Vấn Từ thầm gọi y ở trong lòng. Y phải tiếp tục lên đường. Cảnh ngộ của Đường Vấn Từ càng nguy ngập, nếu như nói những người nối nhau hoặc hiểu nhau, dù đi xa vẫn có tâm linh tương thông. Và cảm ứng đặc thù, coi điều xa xôi qua thì cảm ứng đó liệu có mờ nhạt. Thậm chí, hoàn toàn mất đi cảm ứng. Vô tình lúc này thì sao? Y lại nhìn đám bằng hữu nhiệt huyết chìm trong nguy cơ, bản thân lại không thể tiếp trợ, đương nhiên là trong lòng phải nghĩ cách làm sao cứu ván. Vô tình lúc này thì sao? Y lại nhìn đám bằng hữu nhiệt huyết chìm trong nguy cơ, bản thân lại không thể tiếp trợ, đương nhiên trong lòng phải nghĩ ra cách làm sao cứu ván. Cũng giống như là thiết thủ lúc ở an nguyện sạt, công lực vẫn chưa hồi phục hảo hiểu đường khẩn sắp mất mạng ở trong tay của phúc tuệ song tù liên văn tam loạn còn hồng phóng thực ra là hắn vì sống sót mà phản chủ hay là chấp nhận chết để tận nghĩa hắn đã quyết định hay chưa hạ thủ hay chưa đồ thuấn tài lại không hề biết lúc này trong lòng hồng phóng đang vật vã những lời của văn trường nói với hồng phóng gã đã coi như những lời thoáng qua xưa này gã văn phúc lớn mạng lớn lại là một lòng tín nhiệm bộ hạ dù văn trường nói thế nào thì cũng vô tác dụng bộ hạ của gã không đời nào bán đứng gã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 Nhưng, một người như vậy, liệu có thể may mắn được cả đời? Giống như đánh bạc, có thể dựa vào vận khí nhiều lần. Nhưng người không thể nào dựa vào vận khí mà thắng suốt đời được. Đồ thuấn tài luôn luôn tín nhiệm hồng phóng, gã luôn trọng dụng hồng phóng. Vốn gã không hề đề phòng gì. Lần này đánh bạc của hắn sẽ thắng hay thua? Có điều thắng hoặc thua, gã đời sẽ phải trả giá bằng cả sinh mạng. Nếu như hồng phóng không hạ thủ, vận trường cũng sẽ không đời nào tha cho hắn.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 Nhìn gá xuất thủ, ai cũng đã nhận ra gã thành công hẳn là hoàn toàn không phải do may mắn. Mấy năm nay sống trong nhung gấm, sơn hào hải vị, nhưng mà công phu của gã vẫn không ra suốt. Có điều, gã vừa vùng đào, hồng phóng đột nhiên lướt tới, dùng tay không giữ chặt lại, trộm lấy cổ tay. Lập tức đại đao của gá đã bị đoạt, thần thể bị cứng, hồng phóng vùng đào chém vào đầu của gá. vân trường hét. Hay lắm! Đồ thấn tài tuyệt đối tín nhiệm hồng phóng, lường nhị xương cùng với sư đại dân. Kỳ thực, dư đại dân còn bội phục Hồng Phóng, lường nhị xương lại luôn giữ cái, lúc nào cũng đề phòng. Cùng ở một nơi với nhau, muốn trở thành tương giao thần thiết, tuyệt đối tình cậy nhau há có dễ dàng. Hồng Phóng vừa đoạt đao của đôi thuấn tài, thất tiết ngô công. Cuộc lường nhị xương đã dối ra, đâm thẳng vào bội tâm của hắn. Một đao này, chém thẳng vào đôi thuấn tài. Đó là một hư chiêu. Nhát đao toàn lực, liều mạng lại nhắm vào văn trường. Y hình như đã biết Hồng Phóng có chiêu này tay trái bên trái, ngăn chiều đào, bên phải cuốn lên ngùa công tiền của lương nhị sương kéo cả hai lại. Ngùa công tiên vẫn bị văn trường tá lực, tốc độ lập tức nhanh hẳn, thất tiền tiền, lại bỗng nhiên lại biến thành bảy ngọn roi đâm thẳng vào bậy đài huyệt của Hồng Phóng. Hồng Phóng lại không tránh, hắn chỉ thực hiện mỗi một hành động, mượn thế lào tới ôm chặt văn trường. Văn trường lại không ngờ hồng phóng thực sự liều mạng, nếu như hắn tấn công bất cứ điểm nào chết người, y đều sẽ có cách. Ngăn chặt lại, nhưng mà hắn lại lao tới ôm người Hắn lại thầm vang lên Mau lên Tay phải tay áo của văn trường quất tới Ngùa công tiền của lương nhị xương đâm vào lưng của hồng phóng Trong một sát nà, mũi tiền nhọn hoắt đâm vào trong cốt tủy của hắn Nỗi đau đớn cùng cực khiến cho hắn hiểu rằng có cảm giác sâu cùng của mình Cơn đau là lựa chọn của hắn Trong lúc lựa chọn giữa bán chủ cầu sinh vật giữ nghĩa Hắn đã ngả sang quyết định khiến cho mình an lòng Hắn hết sức an tường Hắn đã tận lực, hắn chỉ hy vọng đồng bạn nắm lấy thời cơ phải, đổi bằng tính mạng này. Lường nhị xương và dư đại dân không được coi là nhân tài. Dư đại dân phản ứng rất chậm, lại thấy hần phóng, hồng phóng đánh lánh, đồ đại tướng quân, liền giật nảy người, lúc nhận ra hồng phóng lao vào trong văn trường, lại giật người. Một thường giật mình như vậy, trong lúc nguy cấp, át là không nên làm, trò chống gì. Thời cơ thoáng qua, lúc dư đại dân tịnh lại, thất tiết tiền đã đâm vào lưng của hồng phóng.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 Lương nhị sương phát hiện ra Hồng phóng tấn công đô tướng Quần, lập tức cho rằng hắn bán bạn cầu vinh, nên ra đòn rất nặng. Thanh ra đòn đánh của Y đã bị Văn Trường lợi dụng, Ngô công tiên đâm vào lưng của Chiến hữu. Trong lúc hỗn loạn, phản ứng của đôi Thấn Tài hóa ra lại chính xác nhất. Võ công của gái không cao, nhưng giá tín nhiệm Hồng phóng. Hồng phóng đoạt đao, giá phân đệ mặc. Hồng phóng chém một đao, giá cũng không tránh. Nhát đao chuyển hướng sang Văn Trường, gái cũng không kinh ngạc, vì gái đã biết Hồng phóng nhất định sẽ làm vậy. Gá lao lên đến gần văn trường, đáng tiếc gã không còn đau nên rút đau giấu trong ngực, đâm văn trường. Trong sát nạ Hồng Phóng ôm chặt văn trường, cả lưng nhị xương và dư đại dân đều ôi trước mặt y, nhưng đều dối bời, chỉ mình đôi thuẫn tại lao tới. Trong khoảnh khắc điện quang hòa thật đó, mà không chế trụ động văn trường, không chỉ là Hồng Phóng hy sinh ủng, ủng phí, e rằng không ai có thể thoát được mạng. Hồng Phóng bị chấn bay đi hơn mười trường. Lúc mà hắn rơi xuống, toàn thân không còn đốt xương nào lạnh lạnh. Đại Vi Đà Tặc của Văn Trường theo lời đồn có thể sánh với Thiếu Lâm Tăng Tam Thần Tăng. Hiện Y vật công sào diệu, chưa cần xuất thủ đã đánh chết địch thủ, e rằng còn hơn cả Tam Thần Tăng. Y hất Hồng phóng bay đi mất. đoàn Dao của Đô Thúy Tài mới tới. Y lại kiềm nghiêng người, Dao đâm vào vai trái của Y. Quyền phải của Y cũng đã đấm vào mặt của Đô Thúy Tài. Tạo nghị Thiếu Lâm Kim Cương Quyền còn hơn cả Đại Vi Đà Tặc. Một quyền này mà đấm trúng mặt của Đô Thúy Tài, có khác nào? một tảng đá đập vào một quả trứng gà. nhưng lúc đó lại xảy ra một chuyện. một mũi ám khí xào rượu vượt qua lường nhị xương trước mặt của y, vòng luôn qua dư đại dân, thậm chí là trong một sát nào vượt luôn cả đô thuẫn tài đang kịch chiến với y, sọt một tiếng, bắn thẳng vào ấn đường của y. trong lúc gấp gáp, y lách sang đầu hai bên. ám khí đã cắm vào mắt trái, máu văng ra. vân trường chỉ thấy một bên mắt đỏ lòng. y gầm lên, tung một quyền vào vai phải của đô thuẫn tài. đối phương vàng ra tức khắc.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 Ám khí là chính tay vô tình bay tới. Ám khí quả thực là từ ống tiêu trên tay của vô tình xẹt ra. Hết trường. Một vũ tiễn phi lăng châm. Đồ thấn tài ngã xuống, hồi lâu không bò dậy nổi. Nhưng lương nhị xương cùng với dư đại dân không lên đỡ. Trong lúc khẩn cấp này, ai cũng nhận ra không giết văn trường, không chỉ huy hồng phóng hy sinh oan uổng, đồ thấn tài thụ thường vô ích mà những kẻ đối địch với y đều không mong sống sót.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 Đương nhiên có thể bắn ra một mũi thứ hai. Vận trường tùy đau đớn nhưng không loạt. Võ công của y ưng phó phối hợp, kết với lường nhị xương và dư đại dân không thành vấn đề. Y sợ ám khí của vô tình. Chỉ sợ mối ám khí của vô tình mà thôi. Vô tình vừa xuất thủ đã đánh mực, mù một mắt, cùng đánh tan luôn lỏng tin của y. Định lực vừa mất, khiến cho y phản, phán đoán sai lầm, đâm ra hoảng sợ cùng cực. Y lại sợ vô tình lại phát ra ám khí tiếp. Y hối hận đã quá coi thường vô tình, đã quá tin lời của anh Lục Hà và Long Thiệp Hư, cho rằng y thực sự đã mất đi khả năng phá, phát ra ám khí. Hiện tại việc duy nhất y có thể làm, đó là đầu tiên với lương nhị xương cùng với dự đại dân, giữ cho cả hai còn sống, để ngăn vô tình tấn công tiếp. Chỉ khi người còn sống mới có thể yểm hộ được cho y. Y không tin rằng mình tránh được ám khí của vô tình, nhưng mà ít ra cũng có cách khiến cho đối phương không dám tung loạn xa. Đang lúc đau đớn, tâm lý sợ hãi đến mười phần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 Y đã mất thời gian quan sát, khẳng định vô tình không còn năng lực phóng ám khí, không ngờ phán đoán đó lại quá sai. Sai lầm đó là chí mạng. Trong tình huống hỗn loạn vừa rồi, vô tình có thể khiến cho y bị thương, gần như đã lấy đi tính mạng. Vô tình vẫn phóng ra được ám khí. Trạng thanh niên này giữ ổn định quá tốt. Y đích xác đã được ổn định, cũng đích xác không phóng ám khí được. Vừa nãy y chỉ tận dụng cơ quan trên đầu cây tiêu bắn ra một điểm hàn tinh ở trên ấn đường của văn trường. Nhưng mà y tránh quá nhanh, nên chỉ mù một con mắt. Y khổ công chờ đợi thời cơ, nhưng mà vân Trương phản ứng cực kỳ nhanh, còn y nóng lòng cứu đôi thuẫn tài, thành ra không thể nào một đòn hạ được đối phương. Vậy lần này chắc chắn là phiền hạ. Vân Trương sẽ cảnh giác hơn. Lão hồ ly lõi đời này, không dễ gì bị bất cứ một thợ săn nào tóm được, há huống, hà huống là thợ săn, vốn đã mất đi năng lực săn bắn. Ống tiểu của Y còn 18 cơ quan tinh xảo, đặc biệt không ảnh hưởng đến âm hịt điệu lúc thổi, nhưng mà vì quá nhỏ nên chỉ bán ra được 3 mũi. Y bán ra 3 mũi đầu tiên. Mũi đầu tiên này dễ chung nhất là vì Văn Trương chưa phòng bị. Mũi đầu tiên không giết được Y, mũi tiếp theo không dễ thương tổn được. Cũng may là Văn Trừng đã thụ thương, hơn nữa vết thương không hề nhẹ. Vô tình còn lại hai mũi ám khí, địch nhân có những 4 tên, Y không cho phép mình phải thất thủ. Tuy y không có năng lực phát xạ ra ám khí, nhưng với một hào thủ ám khí, nội lực phụ kinh chỉ là một thứ yếu, tốc độ và kỹ xảo có thể dùng cơ quan để bổ túc, trọng yếu hơn là cả nắm chắc hơn thời cơ chuẩn xác. Trong sát na nà này, lấy được mạng của địch nhân, tức là phải có năng lực phán đoán nhanh chóng và tinh xác. Từ khi tám tuổi, Vô tình đã huấn luyện bản thân ở trong phòng tối om, cách mấy chục bước đường chỉ có một lỗ hồng bằng sợi tóc, ngoài ra đốt một cây hương, dựa vào điểm trái đỏ, bắn ra phi châm dập lửa. Lúc 11 tuổi, y có thể đứng cách ba trượng, bắn trúng một con ấu trùng trong vòng cây rậm dịt mà không rơi ra một cánh hoa, một chiếc lá nào, dùng phi đào phóng vào một con nặng bay trong gió, lúc rơi xuống trừ đôi cánh bị cắt đứt, nhưng nó vẫn còn sống. Rất nhiều người không dám đến gần người sử dụng ám khí, bởi vì cho rằng những người đó tâm thường rất ác độc, Kỹ thuật người dùng đao là có những người như kẻ tốt, kẻ xấu, cũng giống như kẻ làm quan. Ám khí của vô tình chỉ dùng vào ch chính đạo.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 ba điển tràng mấy năm nay y tích lũy được rất nhiều tiền, ai có người ấy ra sản khó lòng tránh ra khỏi sinh lòng tham với sống sợ chết. Vừa nãy nếu như văn trường quát lên với y già rằng những lời dành cho hồng phóng chắc chắn y đã vùng rồi đánh gục đô thuấn tài. Nhưng văn trường lại không thèm để ý. Y đang phải liều mạng, liều mạng để mong sống sót. Y vẫn còn phải bảo vệ cho đô thuấn tài, bởi vì đồ thuấn tài vẫn là chủ, là kỳ vọng của y. Thành ra.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 Đồ thuẫn tài thụ thường, trong lúc này, y thực sự là muốn giết luôn dư đại dân rồi quỷ sống cầu xin văn trường. Chỉ cần hắn tha mạng, y sẽ giết, giết tiếp ba kiếm độc, bắt sống đường nhị nương cho hắn xử lý. Nhưng bất quá, y vẫn chưa kịp hành động, một mũi ám khí đã giết lên, bắn trúng văn trường. Mặt của y liền đầm địa máu, nguyên lai vô tình vẫn phát ra được ám khí. Lường nhị xưng lập tức phấn chấn tinh thần, liều mạng tấn công văn trường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 vô tỉnh buộc phải phát ra mũi ám khí thứ hai. Ý chỉ còn lại đúng một mũi ám khí. Mũi sau cùng này là tuyệt đối không thể thất thủ. Nếu như không thay đổi được cục diện, át y sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội. Thần sắc của y vẫn chấn định lạnh lùng, nhưng mà sống mũi lấm tấm mồ hôi. Tính mệnh của mấy người, cả tuần vong của bản thân đều sẽ ký thác trên mũi ám khí trong ông tiêu cuối cùng này. Ý biết đó, mũi ám khí sau cùng này, phần lượng nhẹ nhất. Đó là một mũi trầm. Ống tiều mỏng manh quyết không thể nào ẩn tàng ám khí quá lớn hoặc là quá nặng. Ống tiều chỉ có ba mũi ám khí, phi lằn, tên không đuôi và châm. Châm dài hai thốn ba phần, trọng lượng của châm nhẹ nhất. Châm tối đa, chỉ đà thương, không sát nhận. Trừ vì mũi châm miễn dịch kịch độc hoặc là bắn trúng mật máu, theo đó công tâm mới khiến cho người ta mất mạng. Ám khí của vô tình chưa từng có độc, mũi châm này đương nhiên cũng như vậy. Cùng lúc, văn trường đột nhiên phát động ra thế công hùng hát nhất. Vô tình vỡ bắn chết thừa tự tú, đầu của lương nhị xương đã vỡ toàn. Đại vi tà tạc của văn trường đã đánh lui dư đại dần, đại lực kim cương quyền đã giết chết lương nhị xương, Uốn người nhảy vào đôi thuấn tài, y quyết định bắt đôi thuấn tài làm con tịn thoát thần. Đôi thuấn tài dù gì cũng là một tướng quân, vô tình quyết phải cố kỵ đôi chút. Y không biết trong ống tiêu của vô tình của ám phí, chỉ còn lại một mũi mà chỉ biết đôi thuấn tài là một cơ hội cho mình sống sót. Y quyết là phải thử một phen hết trường tối hậu đích ám khí văn trường nhảy bổ vào đôi thuẫn tài tài phải của đôi thuẫn tài không nhấc lên nổi nếu như văn trường không bị thương mắt và tay một quyền của y chắc chắn đã phế luôn một bờ vai của gã gã thét lên đau đớn xương tay của một người bị đánh nứt đau đến nỗi không lan lộn đó mới là chuyện lạ đôi thuẫn tài là một đại tướng quân mà cũng đau chảy nước mắt nhưng mà dù đau đớn cũng không khiến cho gã khiếp đảm ngược lại tết phát hào tình xung phong giết địch nơi trận tiền của gã gá, gá nén đau nhặt đại đào định vung lên gia nhập với vòng chiến thì văn trường đã công trước tay trái áo của y cuốn vào cổ của gá gã lách ngang chém đại đào xuống vai trái của đối phương văn trường mù mắt trái tay trái gắm găm một lưỡi đào đồ thuấn tài gan dọa hận không lùi mà tranh thủ phản công thị tuyến bên trái của văn trường không nhìn rõ nửa trái thân người chuyển động kém linh hoạt hẳn, nhát đao chém vào sườn của y. Cùng sát nò đó, dư đại dân đã bị đánh loạn trọng lùi lại. vân trường lại lấy nhanh chọt nhanh, vứt ống tay áo, cuốn dư đại dân tống vào trong lưỡi đao của lô thuấn tài. Gã kinh hoàng thu hồi lại những nát đau này, gã dốc toàn lực, khí thế kinh nhân lực đạo chỉ kịp thu hồi một nửa, đao thế vẫn chém xuống. Dư đại dân sợ đến hồn vì phát tán, bạch chá can thường, giờ lên chật vật chống lại nhát đao. Cán thương đã gãy làm đôi, đại đao của Đô thuấn Tài cũng đã vụt khỏi tay. tất cả diễn ra như điện quang hòa thạch, Vân Trường nắm lấy thời cơ, chụp vào yết hầu của Đô thuấn Tài. chỉ cần bắt được gã, coi như khống chế được đôi tay của vô tình. vô tình không dám phóng ám khí, là bởi vì y vẫn còn cơ hội sống sót. bàn tay của y chạm vào yết hầu của Đô thuấn Tài, cơ hồ lấy được miếng tử kim bài. y đang định lên tiếng, lại chợt thấy cổ mắt lạnh, vội vàng đưa tay lên bắt.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 Mũi ám khí sau cùng của vô tình thu được thành công mỹ mãn. Y đặt ống tiêu xuống, khoái mắt hơi giật giật, bàn tay cũng run bắn. Có những người lúc nguy cơ không hề biết sợ, nhưng mà lúc qua hết lại rúng động. Lỡ như bắn không trúng sẽ thế nào? Vô tình câu hồ không dám nghĩ tới. Văn trường gục xuống, cục thế đã liền biến đổi. Thư tự tú trúng vào lên, trên tên thần vòng. Anh Lục Hà đã mất viện thủ, nhưng mà vốn vẫn đủ khả năng đấu với đường ván tử. Văn trường ngã xuống, à tâm hoàng ý loạn. Đường nhị nương, vất mạnh mớ tóc, quất trúng mặt của ả. Trong lúc hoảng hốt, cả thiết nhiều ý cũng đã bị đoạt mất. Ả rơi vào thế hạ phòng, chỉ mong thoát thần. Chẳng trách trong những trận thiến thời cổ, chủ tướng sông phương giao chiến, chỉ cần một người bại vòng, lòng quân tàn tác, thắng bại phần rõ ràng. Nhưng với lòng thiệp hư lại khác, hắn hoàn toàn là không bị ngoại cảnh ảnh hưởng. Bàn tay to hơn chiếc quạt nàn của hắn, quét bay thiết kiếm đồng tử, cậu bé dên dị không bò dậy được.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 Đừng nói y không phát ra được ám khí, dù ông tiêu còn ám khí, cũng không cách nào hạ thụ được hắn tử, luyện ngạnh công cao tuyệt như vậy. Y lên tiếng. Công và tầm nhìn của hắn. Hàm ý nhắm vào mắt của Long Thiệp Hư. Nhưng Long Thiệp Hư bảo vệ hai mắt thật phần nghiêm mật. Mấy đại huyệt ở trên người đều được hắn, luyện đến mức đau thường bất nhập, người khác chật phật lắm mới có thể tấn công được vào nơi yếu hại, nhưng mà hắn chỉ cần bế khí là hóa giải được. Dù đại dân cùng với kiếm đồng lại càng đánh càng hoảng.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 Nhưng lòng thiệp hư cũng biết mình đang nguy cấp, nên lật tay xuất quyền, dùng lực toàn lực để đột phá. Hắn khí lực mạnh mẽ, tuốt cây mi côn ba mũi hai lưỡi múa tít, ngân kiếm và đồng kiếm không chống nổi, bạc chá canh thương của dư đại dân cũng đã bị ép lùi, lòng thiệp hư đang nhảy bộ tới đột nhìn ngã xuống. Người lại thiết kiếm thụ thương nằm dưới mặt đất, nhận trần thế, lao tới của phong thiệp hư. Tá lực xào diệu kéo lật đi, đà lướt của lòng thiệp hư cực kỳ mạnh nên không giữ nổi thăng bằng Trượt chân ngã xuống, bình khí cũng tuột ra khỏi tay. Đôi tuấn tài nhạy bổ tới đầu tiên, một chân kẹp lên cổ, tay phải quật tay, một tay còn lại phát lực giữ cứng đối thủ. Long thiệp hư sức mạnh như châu, nhưng mà đôi tuấn tài cũng có thần lực trời sinh, hai người cuốn lấy nhau. Long thiệp hư bị chế trụ trước, nhưng mà đôi tuấn tài bị thương một tay, nên tạo cơ hội cho đối thủ bật chân lại. Dư đại dân lại lo lắng cho chủ, siết hai tay ôm chặt chân của Long thiệp hư. Lần này Long thiệp hư bị giữ chặt, không động đậy được. Đồng kiếm, thiết kiếm và ngân kiếm đều thông minh, cùng động thủ. Thiết kiếm bịt mũi lòng thiệp hư, ngân kiếm thì bịt mồm. Lòng thiệp hư lúc đầu không hiểu gì, giấy đạp một hồi, hồi thở không thoát ra được, mặt đỏ lực. Đồng kiếm lầm lầm thanh kiếm chỉ thẳng vào bách hội huyệt của hắn, chỉ đợi khí công bị phá là đâm số ngày. Lòng thiệp hư không thở ra được, lại không thể nào hoán khí, kim trông cháo. Sớm muộn đã bị phá, bằng không sẽ chết ngạt. Một ngân ngạnh môn khí công của hắn.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 y đã mù một mắt trên mặt đầm đìa máu đầu tóc rối loạn nửa thân người đã bị máu nhuộm đỏ vài trái còn có một lưỡi đau sắc dáng vẻ vô cùng kinh sợ y búng mình lao về chỗ bận long thiệp hư người chơi tới đã vung tay bắn ra một mũi ngân trầm, cắm vào vai trái của ngân kiếm khiến cho cậu bé kêu đau đớn lùi lại long thiệp hư lại thừa cơ há miệng thở mạnh vân chân nhảy tới vung tay chụp vào gáy của đồng kiếm mọi việc quá đột ngột cả vô tình cũng không kịp lên tiếng cảnh cáo đồng kiếm đương nhiên là không kịp tránh.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 Khi giả bộ ngã xuống, thực ra là ngầm vận huyền công, bước ngân châm cắm vào huyệt quản ra. Nhân lúc bọn vô tình bất phòng, trong mỗi ngân châm mới bước ra đã bắn ngân kiếm bị thương, rồi bắn đồng kiếm làm con tin Một phút sai lầm, hậu họa vô cùng. Vô tình quay sang, quát ngân kiếm. Không được loạn độc, mau rút ngân châm ra. Văn chừng tâm tính tàn độc, đã mù một mắt, tất sẽ không tha thứ cho một tiểu hài tử, định bắn mù mắt.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 Đường bán từ lại hơi phân trần. Anh Lục Hà vốn có thể nhân cơ hội toàn lực phản kích, nhưng lúc này lại cắm bổ cò chạy. À mấy lần ngộ hiểm, trong lòng đã thề chỉ cần có cơ hội sẽ không đánh thần mạo hiểm mà chạy ngay. Anh Lục Hà bỏ chạy, đường bán từ không đuổi giết, mà quay sang phía Long Thiệp Hư. Ngân kiến bị thương, Long Thiệp Hư đã có cơ hội thổ khí. Chỉ cần hắn hấp khí lại được, tấn công phát ra, e rằng đô thuấn tài, dù đại dân không thể áp chế được.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 Lòng thiệp hư phản kháng, nên đường vẫn từ sông tới giết hắn. Tất cả đều lo bỏ mệnh, không thể nào phân tâm chiếu cố cho đồng bạn. Vô tình nhến rằng, hai tay trống sông đất, nhảy lên một thớt ngựa. Tay phải cầm cương, tay trái lại vỗ vào mông ngựa, còn ngựa lực tức tung bó. Cú nhảy này khiến cho vô tình dốc toàn lực. Y vừa phát lực, dư lực của thu ngựa đào phát tác, tay của Y tê cứng, thậm chí lan ra khắp toàn thân. Thêm một, hai ngày nữa, ít nhất thì Y cũng có thể phóng ra ám khí y buộc phải mạo hiểm, bởi vì nếu như mình không đuổi theo, Văn Trường mà chạy thoát, tất nhiên là sẽ giết chết Đồng Kiếm. Sửa này Văn Trường hẳn sự độc ác, kể cả con nít cũng sẽ không bao giờ tha. Y biết mình có đuổi kịp Văn Trường cũng vô dụng, có thể mất mạng nhưng vẫn phải đuổi. Y coi túi kiếm đồng giống như huynh đệ và cốt nhục, Kim Kiếm chết khiến cho y hối hận vô vàn. Bất kể như thế nào, y thà chết cũng không thể nào để cho cho phép Văn Trường hạ độc thủ thêm với Đồng Kiếm. Văn Trường không sợ ai ngoài vô tình.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 Văn trường nhận thấy không thoát được vô tình, bèn tận lực chạy về phía thị trấn. Đông người, tất vô tình sẽ không dám loạn phòng ám khí. Chỉ cần vô tình quý kỵ, y sẽ có cơ hội sống sót. Y con nằm mộng cũng sẽ không ngờ mình đã nhầm. Nếu như y quay lại truy sát vô tình, chỉ cần bài chiều sẽ lấy được đầu của vô tình. Nhưng tiếc rằng y không biết, nên chỉ có cố mà chạy chối chết. Nếu như y biết mình quay lại, chỉ cần một quyền sẽ giết chết đầu vô tình, vậy thì chắc chắn là hối hận cả đời. Hết trường. Trưng 96 Bối hậu dục nhân Lần này, biến thành vô tình dùng tay cầm cường, Văn Trưng kẹp chân thúc ngựa chạy về miêu nhĩ chấn. Vô tình đuổi đến tận thị tứ, càng bất an hơn. Hiện tại Văn Trưng đã bị dồn ép, để sống sót, e rằng hắn dám làm mọi chuyện, y lại không đủ năng lực để khắc chế. Trên đường có rất nhiều người qua lại, rất dễ tổn thương đến người vô can Văn Trưng nhận ra miêu nhĩ chấn trước mắt, tinh thần phấn chấn hẳn. Lúc gần đến, lại lo ngại mình toàn thần nhuộm máu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 Tài phải rơi đồng kiếm ra sau lưng làm hộ thân phủ. Lúc đó, Y Phi ngựa qua một hiệu bán tơ lụa lệch về phía tây. Chủ kiếm lại sợ nóng, cho nên ngoài hiên có chăng một tấm vải bố ngăn ánh nắng trực tiếp chiếu vào. Bên ngoài sạp chỉ bày mấy vài loại, vải phủ thông không đáng tiền. tơ lụa thượng hạng đang bày trong hiệu, lúc đó không ai ở ngoài trông coi. Văn trừng lướt qua, tay trái nén đau thò ra, nắm ngón tay, chụp vào góc tấm vải bố, soạt một tiếng, soạt vải sập xuống y kéo một tấm vải xám dài hơn trượng, lòng mặt rồi vung tay trái ra cuốn quanh mình và đồng kiếm. như thế tuy lại hơi kỳ quái và khủng khiếp và đi giữa ban ngày ban mặt, chắc chắn là khiến cho người ta ngạc nhìn. có điều không kinh giận như là tình cảnh máu chảy dòng dòng, tay nhấc ấu đồng lúc nãy. Bất quá y mới lau qua, chưa sạch hết lớp máu trên mặt, còn mắt trái thụ thường lại đau nhói, máu lại tuôn ra như suối. Trong chấn người qua lại đông đúc, vân chương không thể nào khống chế được ngựa xôn ngã mấy người, tiếng mắng chửi vang lên, thậm chí có người muốn xông tới ẩu đả. Y lại thấy vô tình đuổi tới gần, trong lúc nguy cấp liền nghĩ ra một việc. ở đây đông đúc, cưỡi ngựa sẽ rất vướng víu. Y có ngựa, vô tình cũng có, thêm hai ba dặm nữa khó lòng thoát nổi. Vậy chi bằng bỏ ngựa, nhìn lúc lộn xộn chạy cho nhanh, dùng đồng kiếm lặm thuận, vị tất không thoát được. Hà huống hai chân của vô tình đã tàn phế, dù có chạy nhanh tới mấy cũng không bị với y được y lập tức bỏ ngựa, lẩn vào trong đám đông. dưới lúc đông đúc như vậy, vô tình không dám phát loạn ám khí. y mà biết rằng công lực của vô tình vẫn chưa hồi phục, ắt là không đời nào trạng cách sai lầm bỏ ngựa như vậy. Bởi vì trừ ám khí, khinh công của vô tình cũng là nhất tuyệt. Vô tình trời sinh tàn tật, không thể luyện võ, chỉ luyện được ám khí và khinh công. Cả hai môn đều đến mức đăng phòng tạo cực, khinh công của văn chương cũng đã phi phạm, nhưng mà so với vô tình khác nào so mèo dừng với con báo.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 Không có dấu hiệu hoặc là xe thay chân. Lại không thể nào vận kình, mỗi một bước của vô tình đều vô cùng gian khổ. Nhưng để bám sát văn trường, y phải cố gắng. Y chống tay xuống đất lướt đi trong đám đồng, bị người tránh qua nhường lối, ai nấy tỏ ra vẻ đồng tình và nghi hoặc. Y là ai vậy? Đáng thương quá, con trẻ mà đã tàn phế. Tại sao lại vội vàng như vậy? Người đấy, người xa qua xem đi. Người xem, người này... Vô tình chống tay lướt đi, chân không đứng được lên nên chỉ cao hơn đầu gối của người thường một chút. y đi được một lúc, mồ hôi đầm đìa, ướt đấm tà áo. Văn chương cách đó một con đường, đang lướt đi rất nhanh. y biết nếu có đuổi tiếp, nhất định là không đuổi kịp, xong lại dám gọi người xuất thủ tương trợ. Nhưng ai giúp y được? Gọi người chỉ tổ khiến cho văn chương tạo thêm sát nghiệp. Vô tình vừa giận trong lòng, mệt mỏi thở hồng hộc, chợt ba nhà sai của một bộ viện chặn trước mặt, không cho y vượt qua. Một nhà dịch dầu mép, lừa thừa lại quát y. Người tên là gì? Từ đầu tới, đến đây làm gì? Vô tình thở hắt ra, lại thấy văn chừng đang rẽ vào một ngó khác, trần trừ sẽ mất dấu liền nóng ruột. Tránh đường. Một tên nhà sai mặt gãy lại cường khăng hắt. Ái trà, tàn phế công tử này lại vẫn còn hung hăng hơn chúng ta nữa. Một vinh công sai lớn tuổi hơn lên tiếng hòa giải. Tiểu ca nhị đi nhanh như vậy, chắc là có việc gấp, liệu chúng ta có biết được chăng? Vô tình lại thấy văn trường sắp tẩu thoát liền tức giận. Tên bò chạy kia là hung đồ sát nhân, hắn nhất định là một ấu đồng vô tội. Nhà dịch có dầu lại chợt sửng sốt. Ồ đâu? Gã thấy vô tình tàn phế, trong lòng không nghi ngờ gây ác, cho nên cũng tin mấy phần. Vô tình đưa tay chỉ vào con ngó bên đường. Chính là y, còn cóc theo một tiểu hài tử. Ba người nhìn theo, trên đường người qua lại như mắc cười, không thấy mục tiêu. Văn trường sắp hòa vào trong nhai đạo, chợt một người chặn y lại y ngừng bước người đó trên dưới ngũ tuần giờ quay nón đậm gì mặt mày trắng chẹo mặc quan phục chân đi giày da màu xanh lại quát vàng người là ai tại sao trên mình lại dính máu lại bắt theo tiểu hải tử tiểu đồng này là gì của ngươi vân trực vừa nghe liền biết người đó là quan gia quyết không phải là bất tính tầm thường y không muốn xình sự chỉ muốn tránh đi cho nhanh y mới nghiêng người lại có ba người ăn vận theo lối người hầu chặn đường một người vùng tay tát mạnh tân lão ra hỏi ngươi cầm mồm mà Lúc đó vân trường mới phát hiện trên mình, dối bù, có máu thấm ra. Tay của cặp đồng kiếm lại lướt nhanh ở trên đường, bế gió, khó lòng dối gạt được, lập tức nổi ác tầm, quát vàng. Cút ngay! Tiếng quát của y khiến cho bà bộc dịch, quen thói tác uy tác quái, lại bốc hỏa, tay đấm trầm đá, định chế trụ hắn. vân trường vừa động thủ, bà công sai thấy vô tình đều nhìn gió, người lớn tuổi nhất lại hô lên. Không phải là hương thân là chấn bên cạnh, định thừa tân lão ra sao? Các người trông chồng... Tên kêu quả là một cặp tiểu hài theo, đang đánh nhau với tiểu thất, đặng lão nhị và chịu thiết cần. Nhà sai dầu đậm lại rút thiết xích quá tỏ với vô tình. Người hãy ở lại đây, tên đó phẩm tội gì mà cần người phải đến không được làm chứng. quay sang nói với hai đồng bạn. Chúng ta sẽ đi bắt người. Hai người cùng nhau hô được, đoạn lướt qua lòng đường, lao tới. người này là người nhận thấy văn trường khả nghi là chủ sự Yến Nam, tân Đông Thành. Y đã từng tiếp đá lưu được phong và thích thiếu thương, còn đồ thuấn tài đã bị cự tuyệt từ ngoài cửa. Chuyện này đã được y gọi là khói ý ở trong đời, lại nghe đồ Tuấn tài được xếp vô tình ở trong tứ đại dân bộ. Vô tình, vô hình trông đã kéo tuột vinh diệu của y xuống, thành ra không vui vẻ gì. Hôm nay đem ba bốn quan sự đến Miêu nhĩ chấn để rong rủi, xảo hộp với văn trường, đang gặp, lại đang cặp ấu đồng chạy chối chết. Bà nhà dài cũng là vừa hai đi tuần hành, nghe thấy náo động mới đến xem nguồn cơn. Gặp được vô tình định thẩm vấn, lại phát hiện ra Tân Đồng Thành cùng với người ta động thủ. Họ Tân là quan địa phương, mấy quan sai vội vàng tới hộ giá, tạm không để ý đến vô tình. Cả ba lướt qua lòng đường, lao thẳng đến chỗ ẩu đả. Vân Trực lại bảo đồng kiếm xuống, tay phải vung ra một quyền đâm ngã một bục dịch, nghiến răng rút chủy thủ trên vai xuống. Y cầm đao trong tay, tuy thủ thương không nhẹ, nhưng mà hai bục dịch làm sao mà chống nổi. Chỉ vào chiều, cả hai đều gục ngã với võ công của y giết bốn người này dễ như trở bàn tay nhưng mà người chặn đường có thể là một nhân vật có quan tước nếu như công nhân sát nhân ở đây sau này không dễ thoát khỏi tội danh sợ dây cắt đất đoạn lộ cho nên y không dám hạ sát thủ chỉ định đẩy lùi cả nhóm y rút dao động thủ người đi đường lại nhào nhào tránh né nhất thời cục diện thập phần hỗn loạn Tân đồng thần lại nhận thấy văn trừng dũng mãnh võ công phi thường biết tình thế sẽ không ổn định lệnh cho thủ hạ rút lui nhưng mà không ngờ nên uổng mạng vừa hay ba nhà sai vây lại.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 Mấy nhà xài và bộc sẽ cùng với tân đồng thành đều xứng lại. Văn Trương lại cười nành ác. Cài đau giám xông lên, tỏ viết chết hết. Lúc đó mặt của y đã nhuộm máu, hình dạng thì hùng ác, vẻ ôn văn uy nghi bình thường đã bay biến sạch. chợt nghe thấy tiếng của một người hiết sâu, Sắc mặt của y đã biến đổi, trở nên hoảng sợ và nóng nảy. Y cúi xuống, định lao về chỗ đồng kiếm nằm dưới đất. Thân hình của y hơi nhấc động, người đó la lên tiếng. Lời lẽ chỉ có một câu, không lấy gì làm đặc biệt Đừng động Thân hình của hắn sắp bật lên, liền dừng ngay lại Bọn thân đồng thằng nhìn lại Chỉ thấy một bạch y thanh niên chống tay xuống đất Toàn thân ướt đấm mồ hồi Tóc tai dối bời Nhưng mà hai mắt sáng như điện, lạnh như đào màng Người đó lại nhìn chăm chăm vào ít hầu của văn trường Văn trường cảm giác của họng bị hai lưỡi đao kề vào Đào phòng lạnh hơn bằng giá Đầu của y cứng dần Tốt nhất Người đừng có mà nhúc nhích. Văn trường không dám động đậy Y biết mình chỉ hơi nhức động, vô tình sẽ trông qua vẻ yếu ớt đó sẽ phát ra âm khí. Không thể nào lao đến chỗ của đồng kiếm, cũng không thể nào nhảy lùi lại. Ý hối hận đã buông con tiền xuống mà đối với mấy tên hề kia. Toàn thân của vô tình run bắn, hơi thở cũng không thể điều hòa. Y biết mình sắp gục, công lực của y vẫn chưa hồi phục, lại thêm quá lao lực, nhưng y không thể nào gục xuống được. Y cầm chân văn trương được, nhưng mà không thể chế trụ được, năng lực phát ra âm khí đã mất. Y chỉ còn cách cố gượng. Nhưng gượng được đến bao giờ? Chị nghe một người hồ ghé. Vậy, lẽ nào công tử chính là? Người lên tiếng chính là Tân Đông Thành. Tân bồ vô tình, đại danh đình đính Vô tình lại cần giữ một hơi nguyên khí, chị gật đầu không đáp. Vinh công sai cao hứng, nhảy cấm. ha đã có vô tình đại gia ở đây, hung đồ bay được trên trời chăng, còn không mau bó tay chịu trói. Đoạn lại định đến bắt văn trường. Vẻ mặt của văn trường thoáng hiện lên một nét vui mừng. Vô tình lại quát. Không được hành động. Ý biết về công sai bước tới sẽ bị Văn Trường lầm, bắt làm thuẫn, hoặc là làm con tin. Công sai ngây người, lại dừng bước ngay. Vô tình cất giọng lạnh tành. Ám khí của ta, không nhận người. Văn Trường chỉ còn lại một mắt, chăm chăm nhìn tay của vô tình, tính toán xem thừa sinh sắc mặt nhợt nhạt, lắc lư sắc ngã kia có phải là một đòn giết chết mình không? Hai người nhìn nhau cách nửa tầm tên. Giữa hai người là Tân Đông Thành và hai Bộc Dịch, hai công sai...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 Vậy bây giờ ngươi muốn làm sao? Nói mau. Ngươi hãy bó tay chịu trói. <cười> Bức tà quá, vì tất ngươi giết được ta. Ngươi cứ thử là biết. Vô tình nhạt giọng Đoạn, y lại không nói tiếp. Văn trường, liệu có dám thử một lần không? Phải mất vô tình lại chợt sáng. Văn trường, ta cho ngươi một cơ hội. Y quay lưng lại phía văn trường. Ngươi tấn công sau lưng, ta cũng sẽ bắn chết được ngươi.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 Sau cùng, y quyết định xuất thủ, nhưng mà không phải là với vô tình, mà mục tiêu là đồng kiếm. Vô tình đã dám quay lưng lại, chắc chắn anh nắm chắc phần thắng. Y không hạ thủ với vô tình, chỉ cần bắt đồng kiếm làm con tin là không thể nào đến nỗi thất bại. Và nhất vô tình xuất thủ cứu người, y cũng là con đối sách để đào tẩu. Y gầm lên vàng vọng, nhảy bộ vào vô tình, nửa chừng lên quay người vô lấy đồng kiếm, đồng thời chụp lên lớp vài cuốn quanh người lúc trước, tạo thành một lớp hộ thân. Võng lại. Y chỉ cần ra tay trước một bước sẽ không nghe thấy câu đó. Mà như vậy, cụm diệt ắt sẽ không biến nội, biến đổi, biến hóa đến vậy. Người là ai? Lui mau. Y rất nguy hiểm. Tân Đồng Thành lên tiếng. Tân Đồng Thành quát với kẻ sau lưng của văn trường. Cũng có nghĩa rằng, sau lưng của văn trường đang xuất hiện một người. Đây là ai? Hết trường.